Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì cuộc sống của mình tích cực và lành mạnh hơn Hà Biên Thu cảm thấy mình không thể đòi hỏi như vậy Anh liền đổi một phương thức Nếu muốn viết sách, tốt hơn hết là cô nên luyện tập khả năng kể chuyện của mình trước Ví dụ như cô đã tự mình trải qua chuyện gì đặc biệt Nói đến đây, sáng sớm hôm nay tôi đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ Chính xác là vào cuối tuần này Tiếp theo Tống Thông Nguyệt liền kể chuyện cái muỗng, sữa tắm và si đánh giày cho Hà Biên Thu nghe. vẻ mặt của Hà Biên Thu mất tự nhiên, ho khan một tiếng, ra hiệu Tống Thông Nguyệt kể tiếp hai chuyện nữa. Hình như không có. Tống Thông Nguyệt cảm khái. Vậy chỉ có thể thưởng cho cô một nghìn đồng thôi. Hà Biên Thu nói. Một câu chuyện là một nghìn đồng. Vậy để tôi suy nghĩ lại một chút. Một khi tiền rung động có nhất định phải có câu chuyện tìm chi nhớ, dùng sức tìm xem. Viết sách phải giữ vững tính chân thực, cho nên chuyện cô trình bày nhất định phải là cô chân thực trải qua. Tôi có thể làm được như ngày hôm nay, chuyện quỷ gì cũng đều gặp qua, còn nói rồi hay không lập tức có thể phân biệt ra. Dám bịa chuyện, trừ 2.000. Không dám, không dám, tôi có tinh thần nghề nghiệp. Tống thống Nguyệt vội nói, còn một chuyện rất lạ, là chuyện trước đây tôi đã gặp ở trung học, Sau khi tự học xong tôi về nhà vào lúc nửa đêm nói đúng hơn là lúc 10 giờ tối tôi đã đỡ một ông cụ băng qua đường Sau đó Hà Biên Thu để tống thập nguyệt không cần thổi phòng không khí chỉ cần trực tiếp đem mọi chuyện nói rõ là được Sau khi tôi đỡ ông cụ đi qua ông cụ lại bắt lấy tay tôi muốn để tôi đưa ông ấy về nhà ánh mắt còn rất đặc biệt quỷ dị sầu kín phát sáng Lúc ấy đàn đường lờ mờ Cũng không có sáng như mắt của ông ấy Tôi bị dọa sợ tới mức không nói thêm một lời Lập tức đem ông ấy bỏ lại Rồi chạy nhanh về nhà Tống Nguyệt nói May cho cô phản ứng thông minh Biết tự bảo vệ mình Nhưng chuyện xưa này không thể tặng khen thưởng Hai biên thù vẫn phải kiên trì Nguyên tắc Không, chuyện này thật ra không tính là gì So với về sau tôi gặp phải biến thái Cuồng phơi bày Chỉ là tiểu cát mà thôi Hà Biên Thu liếc mắt nhìn Tống Thập Nguyệt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, đến cùng là cô gặp được bao nhiêu biến thái, còn chỉ là tiểu cát nữa. Là sau khi tôi về nhà, lúc cởi áo, từ trong quần áo rơi ra một chiếc nhẫn ngọc, hình dáng có chút đặc biệt, có hai dây tạo thành hình dáng chồng lên nhau. Tống Thập Nguyệt dùng bút vẽ ra. Mẹ tôi cố tình tìm người xem, nói chất lượng khối ngọc này không tồi, rất đáng giá. Mẹ tôi đoán chiếc nhẫn đó có thể là do ông cụ vì cảm ơn tôi đưa ông ấy qua đường nên đưa cho tôi Nhưng tôi không tin Mẹ tôi cũng sợ là do ông cụ trong lúc vô tình rơi xuống Cho nên ngày hôm sau mang theo chiếc nhẫn đứng tại chỗ kia đợi một ngày Đợi đến buổi tối Khi tôi tan học cũng không gặp được lại ông cụ đến Sau này tôi mỗi lần tôi đi học học thêm buổi tối cũng sẽ lưu ý nhưng vẫn không chờ được người Chuyện này vốn tưởng là đã qua đi Kết quả một năm sau, khi tôi học cấp 3, hôm đó thi đại học xong, mọi người ở tiệm cơm gần trường học ăn cơm. Lúc ăn xong có chút muộn, tôi lại thấy ông cụ kia. Tôi kéo theo bạn học cùng đuổi chạy đi tìm ông ấy, nói chuyện nhẫn ngọc cho ông ấy, để ông ấy theo tôi về nhà lấy. Tống Thập Nguyệt dừng lại, uống miếng nước. Nước đắt như vậy, phải chân quý đem nào uống hết mới được. Hải Biên Thu bị chuyện xưa của Tống Thập Nguyệt hấp dẫn để cho cô tiếp tục nói tiếp. Hắn mơ hồ có cảm giác tình huống dị thường của mình có liên quan đến chuyện không tốt mà Tống Thông Nguyệt gặp phải. Ông cụ nói không phải đồ của ông ấy, còn nói chúng tôi rất xinh đẹp, tương lai có được nhân duyên tốt, nhớ phải đi miếu Nguyệt Lão, bái tạ. Tống Thông Nguyệt chớp mắt mấy cái hỏi Hà Biên Thu. Anh nói xem, trước nhận đó không phải của ông cụ thì là của ai chứ? tôi hôm đó tôi tan học trên đường về nhà chỉ gặp qua ông ấy. Chuyện này là chuyện quỷ dị lần thứ hai. Trong đời tôi gặp phải Đầu tiên Hải Biên Thu hỏi Chính là chuyện sáng nay So với sự kiện của ông cụ kia còn quỷ dị hơn gấp 100 lần Mấy thứ kia của tôi rõ ràng Không đặt ở chỗ đó tổng Thập Nguyệt nói xong Thì cảm thấy sống lưng lạnh ngắt Dùng mình nói Hà Tổng, anh có tin trên đời này có quỷ không? Không tin Ô Trước kia không tin Nhưng sau này trải qua một số việc có chút tin Hà Biên Thu bổ sung nói, Hà, Tống Tập Nguyệt càng sợ hãi hơn, cẩn thận nhìn Hà Biên Thu. Chẳng lẽ Hà Tổng gặp qua, quỷ? Chưa thấy qua. Hà Biên Thu nghĩ đến linh hồn mình mỗi đêm xuất khiếu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tống Tập Nguyệt vốn còn muốn tiếp tục hỏi vì sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net